Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy Quý vị và các bạn thân mến vẫn vào khung giờ quên thuộc 8 giờ tối hàng ngày Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi tiếp tập 8 Tác phẩm truyện Điện Cô 8 của tác giả Bùi Ngọc Phúc Nạn đói ở làng sổ đã phần nào được giảm bớt Người dân đã có gạo ăn Tuy nhiên thì những cái chết thì không giảm bớt mà lại còn tăng lên Và chết đói đi một nhẽ, thằng này lại chết vì no Đây là một hình ảnh mà khiến cho chúng ta vừa cảm thấy uh, buồn Và cũng không thể nào mà quên được, nó là một phần của lịch sử Và năm 45 thì nhiều người chết đói, năm 46 thì nhiều người chết no Có một quý vị khán giả nào đó đã comment như vậy Và không để mất thêm thời gian của quý vị nữa Chúng ta cùng theo dõi tiếp tập 8 Và cùng hy vọng rằng là người dân làng sổ cũng như là gia đình bà Tránh Đào sẽ trải qua những cơn khó khăn này và hướng đến những tương lai tươi sáng hơn. Dù tin tức chiến sự bên mẫu quốc không mấy người biết, thậm chí nó chẳng quan trọng bằng bơ gạo nấu cơm hàng ngày. Nhưng bữa cơm tối hôm trước ở nhà, ông Tránh Sâm kể lại khi lên huyện được một thầy phán thảo tiếng Pháp, và hay nghe đài cho biết quân Nhật đang thu liền siềng ngoài chiến trường đó là nguyên nhân khiến những toàn lính Nhật không còn hung dữ tàn ác như trước Bọn này thường ở trong doanh trại hoặc đi áp tải hàng hóa cướp được từ các mỏ khai khoáng của người Pháp để chuyển về đất nước Nói đầu xa rồi, việc mặt trận Việt Minh phát động dân nghèo đồng loạt phá kho thóc của Nhật là minh chứng rõ ràng nhất Nếu không có sự lãnh đạo đó khéo số người chết còn tăng chóng mặt Giờ đây dân nàng không còn thầm thì sợ sệt khi nói đến hội kín, hội hở như mấy năm trước. Họ đã biết đến mặt trận Việt Minh và công khai bản luận. Chính sự đớn hẹn của người Pháp trước hành động tàn ác của lính Nhật, sự bàng quang của những vị quan phụ mẫu khiến họ khinh thường. Nhớ đến sự tham nam của quan bà cũng như việc thờ ơ trước nạn đói cận kề của vị quan phụ mẫu hồi trước. Không biết người nào trong đêm tối đã dùng vôi trắng viết lên tường cổ huyện Nha câu thơ do cụ tàn đà từng đăng trên tờ An Nam Tạp Chí, những năm 1927. Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn, cho nên quân nó dễ làm quan. Tâm đắc với câu thơ này, ông tránh xâm chép lại, rồi sai trưng hình trong đêm tối, bí mật viết ngay bờ tường của ngôi đền thờ vua bà Lý Chiêu Hoàng. Do vị trí ngay đầu làng của ngôi đền khiến dân làng đi qua đều dừng lại coi. Dù hầu hết nhiều người không biết mặt chữ, nhưng trường hình hoặc mấy người đọc thông viết thạo có cách truyền khẩu nên ai cũng thuộc và nhớ ngay. Sở dĩ ông tránh xâm làm vậy, bởi vì quan mới về đâu khác vị quan vừa đi, bởi để mặc dân các làng quay quát trong cái đói. Ngày xưa, giá kề học xong certificate, ông học tiếp lấy cái diploma, khéo lệnh tươm, vì có thể theo ngạch Tây học ra làm quan giúp dân. Tuy nhiên, thân phụ ông ngày đó đương chức lý trường đã không nghĩ như vậy, bởi cụ sợ con trai học nhiều lại hấp thụ mấy thứ tân tiến của đám ông Tây mà đầm, khéo đào lộn cả tôn ti trật tự. Theo nếp nhà bao năm, ông phải quay về lấy vợ rồi tham gia việc làng, việc nước, vì như các cụ dạy, một miếng giữa đàn còn hơn một sàng xó bếp. Không phụ sự kỳ vọng của phụ thân, Ông Đặng Thiên Sâm đã được bổ nhiệm làm tránh tổng, oai danh một vùng. Nếu so với tấm thẻ bài ngà đeo trên ngực các vị tổ tiên, ông thấy mình chỉ kém một chút, còn danh giá vẫn được đảm bảo. Biết chồng có nhiều nỗi niềm chất chứa, mà tránh đào chỉ biết lỡ lời an ủi. Với những quyết định như sai người viết hai câu thơ nhằm ngấm ngầm đà kích quan huyện bà hiểu và ủng hộ vì nghĩ đến số thóc phải truyền cho quan bà khi cái đói của người dân đang cận kề. Đến bây giờ bà thấy quyết định dừng chuyển tám tạ thóc lên huyện lần trước là quá đúng. Bởi nhờ có thêm số thóc đó, dân làng cầm cự được qua nạn đói. Bước thấp bước cao đi thăm đồng từ sớm, bà tránh đào thở vào nhẹ nhõm bởi những mẫu ruộng đã được cấy xong đúng kỳ hạn. Vốn dĩ bà con nông dân vừa trải qua nạn đói, nên thấu hiểu có làm sẽ có ăn. Hiện thời họ trông trời, trông đất, thầm mong cho mưa thuận gió hòa. Những nấm mộ trôn trung bao người chết đói còn chưa xanh cỏ. Nó như lời nhắc nhở khiến mọi người phải tích cốc phòng cơ nếu không muốn làm hồn ma vất vượng. Không quan tâm đến chuyện thế sự vốn dành cho đứng mảy dâu, bà Tránh Đào mong sao lúc thóc đầy bồ, cá bơi dưới ao, còn lợn gà trong chuồng. Những việc đó thiết thực đến bữa cơm hàng ngày. Sau thảm cảnh nhiều người chết đói, dù không cần nhắc nhưng đố ai dám ngồi chơi, Nếu muốn có thứ đổ vào mồm Kho thóc trong nhà đã cạn sạch Vì cứu tế May còn mấy bao thóc giống Nên kịp cho vụ mùa Nếu ông rời thương Sẽ cho mùa bội thu Để cuộc sống trở lại như trước Dù dòng họ Đặng Thiên Đã bước qua lời nguyện bao năm sinh con Độc Đinh Nhưng phần nằm dâu trưởng Khiến bà Tránh Đào vẫn còn đau đáu một việc Đó là phải tìm cho ra Hai bảo vật thuộc hàng Trấn Quốc Tri Bảo Gồm con chó bằng Ngọc Huyết Dòng và con rồng Ngọc Lam quý hiếm. Ngoài hai bảo vật kể trên, dòng họ Đăng Thiên còn 10 hòm châu báu để lại cho hậu thế. Tiếc là do chiến tranh loạn lạc khiến mọi thứ bị lấp bụi thời gian phủ trầm tích. Từ ngoài ruộng, ghé về Điện Cô Tám, bà tránh đào theo lệ thường, lau dọn bàn thờ và thêm bình hoa mấy. Hàng quán hay chợ làng chưa có người họp, bà hái sen trong ao nhà theo cách mùa nào thức nấy. Khi dọn dẹp thắp hương xong, bà giải chiếu, ngồi thiền ngay dưới nền điện. Ở trên cao, tượng bà hiền phi như thoáng một nụ cười thoát tục. Có lẽ do trải qua nhiều việc, bà tránh đào thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ đến lúc bà người thấy hương sen quện với mùi trầm thơm ngào ngạt, sau đó vắng bên tay một lời nhắc nhẹ nhàng, khúc chết, nhưng đầy uy lực. Còn hãy mau về cứu thằng bé, còn hơn thắp cả bó hương phòng có ích gì. Cứu đói cho dân là còn được, nhẽ nào con cháu lại ngó lơ. Khi trạng tỉnh giấc, bà Tránh Đào thấy tia nắng rọi qua khung cửa kèm theo tiếng gió rít, còn vọng cả tiếng cười của trẻ thơ. Đến lúc này bà giật mình kinh hãi bởi nhớ đến lời khai của thằng cu mới hôm trước, hóa ra em gái bà quá độc ác khi luôn tìm cách hại thằng bé tiên ân. Bà Tránh Đào nhớ rõ Hôm nay bên nhà cụ đột xanh nằm lễ cũng 35 ngày cho gia đình người con thứ ba bị chết đói cả nhà, sau đó sẽ rước vong lên chùa để hương hồn của họ nhanh siêu thoát. Ngôi chùa làng dẫu chưa có sư về trụ trì, nhưng ngày dòng mùng 1 vẫn có các bà vãi gõ mõ tụng kinh, bởi vậy những vong nương nhờ cửa Phật đỡ cô quạnh hay còn vấn vương cõi phàm trần. Do không được nhìn mặt anh trai, chị dâu cùng các cháu lần cuối, bởi thế bà Ba Hưởng đã xin phép về nhà dự lễ. Cô Thiên Ân còn nhỏ nên được ở nhà chơi để tránh gây phiền nhiễu Bởi vậy, đây có thể là cơ hội hoàn hảo để bà hai mận ra tay. Bước nhanh về ngôi nhà bề thế nhất làng sủ, nhìn thấy đôi cho đã quen thuộc canh ngoài cổng, bước chân của bà tránh đào chậm lại vì có chút do dự. Trong thâm tâm, bà vẫn không tin em gái dám làm chuyện kinh thiên động địa do vậy phải tìm cách bắt tận tay, dây tận chán để em bà tâm phục khẩu phục. Hoặc nếu chỉ là sự ngờ vực vô căn cứ, bà sẽ lấy lại thanh danh cho em gái để chấm dứt sự bàn ra tán bào. Không vào cổng chính có thể khiến em gái phát hiện, bà tránh nào vòng sang nhà ông khán tịnh, là một người họ hàng xa, bên chồng để đi nhờ. Bên này tiện lợi vì bờ ao của nhà bà sát với đất vườn của nhà ông khán tịnh và có dẻo đất bước qua. Nhưng từ đận đói kém năm ngoái, bà cho rào kín lại phòng bất chắc. Bây giờ nếu muốn đi sang vườn nhà, bà phải bè chỗ hàng rào gần mấy cây chuối để bước qua. Đứng suy nghĩ rời lát, bà tránh đào quyết định về nhà bằng cách men theo dẻo đất bé tẹo đó. Năm xảo vườn có từ thời cụ tổ Đặng Thiên Viễn Vinh Quy Bái Tổ. Chiều theo hương ước nên làng đã cấp cùng với mấy mẫu ruộng tốt như cách tri ân bậc khoa bảng đã mang dạng danh về cho dòng họ và làng sủ. Trải qua nhiều thế hệ trăm bón Hiện trong vườn có nhiều cây ăn trái lâu năm Như mít, na và ổi Đến đời cụ đặng thiên kính Còn rước thêm giống xoài Tận xứ Nam Kỳ về trồng Nên hàng năm hoa quả theo mùa Dâng lên bàn thờ luôn phong phú Vốn tính phóng khoáng Nên lúc còn sống cô Lý Uyên đã cho kẻ ao để thả sen Rồi dựng nhà thủy tạ ngắm trăng Và thưởng trà cho nhã Vốn không thích ngồi giữa ao, nên đồng tránh xâm cho rời nhà thủy tạ vào giữa vườn, làm nơi nghỉ chân, rồi cho thả cá trong ao, mà chặt bất cây ăn quả để trồng hoa ngồi ngắm. Nhận thấy vườn còn rộng, bà tránh đào sai người ở vun luống trồng rau thơm và su hào, có khi gieo hạt trồng cải. Chính nhờ ao cá cùng mấy luống rau, suốt nửa năm cả làng chịu đói, nhưng mọi người trong nhà vẫn đủ cơm ăn cùng rau, cá từ mấy rào vườn. Nhà ta được chuyển từ dưới ao dựng ngay trong vườn nên bọn trẻ hay tha thần chơi ở dưới đó. Quanh bờ ao đã được rào kín, do vậy mọi người đều yên tâm. Bản thân bà tránh đào nhiều lúc rỗi rãi hay ra đó ngồi cho thư thái. Nhiều lần vào những buổi sáng trăng, ông tránh xâm sai thẳng khu mới bưng khay trà ra đó để ông tận hưởng cuộc sống an nhàn của mình. Các bà vợ nếu rảnh đều có thể ngồi hầu chuyện. chiều theo sở thích của chồng, bà tránh đào lên chợ huyện mua thêm mấy lồng chim treo ngay phía trên. Ban ngày, lũ trào màu và họa mi hót khiến cho khu vườn rộn ràng, còn hai đứa trẻ thích được ngồi ăn và chơi quanh đó. Có lẽ ngồi chơi ngoài hiên trán, Cú Thiên Bảo và Cú Thiên Ân thường rất nhau ra vườn chơi. Bọn trẻ không ngồi ghế tre như người lớn, mà ngồi bệt ngay nền của nhà Thủy Tạ được lát bằng gạch với đường kính hơn 2 m Do bọn trẻ chơi ở ngay trong tầm mắt của mọi người đang làm vườn hoặc say lúa nên cả nhà yên tâm. Bản thân bà tránh đào cho làm rào chắn lối xuống những bậc cầu ao, ngay từ lúc cô tiên bào chập chững biết đi. Giờ đến cô tiên ân, nếu có tha thần sát ao, vẫn an toàn. Chỉ có điều bà không ngờ được, chính yếu tố con người là nhân tố nguy hiểm, nên không rào tránh nào cản được. Bởi vậy mới nói, biết mặt, không chắc biết lòng dạ. Dỡ xong mấy thành tre, bà tránh đạo bỏ quốc đi chân trần, men theo dẻo đất. Từ xa, không thấy hai đứa trẻ chơi bên cầu ao hay ở nhà thủy tạ, khiến bà yên tâm như chút được gánh nặng trong lòng. Ngay cuối vườn, thằng cô mới đang cuốc đất và đánh luống để trồng rau. Đi gần hết dầu đất, bà nghe thấy tiếng giã gạo ở gian nhà ngang của con bé người ở. Như vậy bà Hai Mận đang quản hai đứa trẻ ở hiên ngôi nhà năm Gian. Giã nhà ngang sau nặng đói cũng xác sơ không kém dân làng bầy kho thấp trống không, Châu bò trong chuồng đã bị giết thịt, lợn gà hiện giờ chưa nuôi con nào, nên bà tránh đào đợi phiên chợ huyện sẽ đi xem xét và mua về gây lại từ đầu. Ngồi từ đường rêu phong cổ kính trầm mặt dưới ánh nắng, những cột nhà bằng gỗ liêm bững chắc dù có tuổi đời gần 200 năm. Tấm đại tự có chữ Đức Lưu Quang được thép vàng như ánh lên để nhắc nhở các thế hệ phải giữ gia đạo bình yên. Vén mảnh bước vào nhà, Thấy cô thiên bảo ngủ ngon lành trên sập, nhưng cô thiên ân cùng bà Hai Mận không thấy động. Bà tránh đạo thoáng giật mình nhưng kịp trấn tĩnh lại rồi đi tìm một lượt. Khi biết chắc trong ngôi nhà năm gian không còn ai, bà bước ra khu vườn nhỏ ngay sau tấm bình phong ngọc trước sân nhà. Vế đó được xây bể nước mưa dành cho việc nấu ăn và đun nước pha trà. Ngày trước, các cụ xây bình phong và đặt hòn non bộ theo phong thủy. Điều này giúp tránh những vận khí xấu. Ngoài ra nếu khách từ cổng vào họ phải đi theo đường dẫn không sọc thẳng vào giữa ngôi nhà nơi có bàn thờ các cụ. Đi sát tới hòn non bộ bà tránh đào nghe thấy tiếng khóc của trẻ con nhưng bị chặn lại khiến những người ở xa không nghe thấy. Chỉ đến lúc lại gần rồi vòng ra phía sau bể nước bà thấy rõ bà hai mặt đang bịt miệng thằng cu thiên ân để nó không gào to. Nhìn thằng bé ướt sũng từ đầu đến chân còn trên mặt bề có nước bắn tung tuế. Bà tránh đào hiểu ngay sự tình. Hóa ra em gái bà dấp tâm thà thằng bé vào bể nước mưa để nó chết chìm. Nếu tội ác này được thực hiện xong, khi đó quỷ không biết, còn người không hay. Bình thường, bể nước có một ô vuông rộng để thằng cu mới chui vào thau bể mỗi khi chuẩn bị có mưa rào. Hàng ngày chỗ đó được đậy lại bằng một chiếc nông to. Giá kể thằng cu thiên ân bị ném vào bể rồi đậy lại. Chắc phải vài ngày sau mọi người mới tìm được vì không ai nghĩ bé như thằng cu sao có thể treo lên mặt bể Không rõ vì sao bà hai mận thả cu thiên ân xuống bề rồi nhấc lên. Nhưng nhìn cách bịt miệng thằng bé, bà tránh nào hiểu em gái mình quyết tâm thực hiện việc này thêm lần nữa. Bàng Hoàng nhận ra bộ mặt thật nhẫn tâm của em gái. Đến lúc này bà tránh nào bắt buộc vì đại nghĩa diệt thân. Nếu không, dòng họ đặng tiên phải gánh nỗi đau không nói thành lời. Không muốn đôi co mất thời gian, bà tránh đào sông lại, răng đứa bé rồi bế ngay vào nhà. Sau khi thay cho cu thiên ân bộ quần áo khô, bà dỗ thằng bé tội nghiệp ngủ trên sập cùng cu thiên bào. Ngắm hai đứa trẻ ngây thơ trong sáng, chìm vào giấc ngủ, bà buồn vì sự ác nhân thất đức của người lớn. Người đó lại chính là em ruột mình. Có lẽ không còn gì biện minh, bà hai mận bước theo chị gái vào nhà, nhưng im lặng một cách cam chịu. Đưa tay ra hiệu cho bà hai mận, Không cần thanh minh, bà tránh đào lấy tờ giấy trắng, rồi vừa viết, vừa giải thích, cho em gái được rõ. Lao, chữ Hán viết như thế này, trên là bộ miên ra sao, dưới là bộ ngưu. Lao, nghĩa là gốc, là nơi người ta quay xung quanh để nuôi trâu bò. Lâu dần nghĩa ấy biến đi, thành ra Lao, nghĩa là nhà ngục. Thấy bà hai mận ngơ ngác chưa hiểu, bà tránh đào nghiêm mặt nói ngay. Dì hãy chọn đi một đã sống trong trường trâu để sám hối về tội lỗi của mình. Nếu không, sẽ được vào trong nhà lao của huyện. Trước sự khóc lóc van xin của em gái, bà Tránh Đào thở dài vì hiểu với dạ tâm độc ác như vậy. Em gái bà còn lâu mới ăn năn hối cải. Không muốn thằng cu thiên ân gặp hiểm nguy trong thời gian tới và cu thiên bảo nhiễm thói hư tật xấu từ người mẹ. Bà Tránh Đào thắp ba nén hương trên ban thờ các vị tổ tiên của nhà chồng sau đó nghiêm giọng nói Còn một phương thức cuối cùng cho dị chọn. Chưa đến nửa đêm, những dân làng xù đã chìm vào giấc ngủ, con đường làng mấp mô tối đen như mực bởi không có ánh trăng dọi xuống. Sau một thời gian dài đi tuần quanh làng, dạo này đám tuần đinh có vẻ đuối sức nên ít thấy xuất hiện. Ngồi đỉnh làng hơn trăm tuổi im lềm hơn mọi bận, cảnh các cụ ngồi chơi tổ tôm hay nghe hát à đào như chìm vào dĩ vãng Thậm chí tiếng trống thúc siêu thuế không còn vang lên, bởi dân nàng chết đói đến 1/3 số còn sống vẫn chỉ còn bữa lưng, bữa vực, sao đủ tiền nộp thuế. Có lẽ do người chết quá nhiều, nên nũ chim lợn chán không buồn kêu, hoặc tiếng kêu ma quái của chúng không làm ai sợ, vì người chết khắp làng. Đó là chưa kể tiếng quạ kêu ẩm ý, át tất cả mọi âm thanh. Khi nạn đói tạm lắng xuống, quạ bớt kêu và bay đi nơi khác theo đàn, Chúng bay sang làng dâu, rồi đậu hết ở mái chùa và trên cảnh nhãn. Do lũ quả đậu quá nhiều nên mọi người bên đó chuyển sang gọi là chùa quạ Cái tên nôm gọi là chùa dâu, hay còn có tên chữ là Minh Khánh Tự, là ít người biết đến. Trên con triển đê quen thuộc, bà hai mẫn đi từ làng sủ về làng dâu, là nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Không còn cảnh bà vợ hai tránh tổng mặc quần lụa áo dài và đeo kiềng bàng thong rong đi trước, Ngay phía sau có con bé người ở cấp cháp theo hầu. Hôm nay bà Hai Mận đi chân đất, mặc bộ quần áo vải cứng như mon nang, tay bà cầm một giỏ mây đựng mấy bộ quần áo, vòng ngọc, kiềng vàng, hai đôi hoa tai đều phải tháo bỏ. Điều khiến bà Hai Mận đau lòng. Kể từ nay, bà không được chăm sóc cho cô Thiên Bảo, đứa con mà bà mang nặng đè đau, bà chăm bẫm bấy lâu. Trên đời này, không nỗi đau nào sánh bằng việc phải đứt tình mẫu tử. Nhưng biết trách ai khi bà nhẫn tâm định hại chết cu thiên ân vì những suy nghĩ điên rồ Do đường tối nên thằng cu mới đốt đuốc đi phía trước soi đường. Ngay phía sau bà hay mận là bà tránh đảo đi kèm sát. Cách đây mấy năm, chính bà đã tác thành để em gái về làm dâu dòng họ nặng thiên khi tròn đôi tám. Những tường sinh được người nối dõi tông đường cho nhà chồng, cuộc đời sẽ nở hoa. Ai ngờ phúc họa khôn lường khiến bà phải cứng rắn. Thường em gái giờ bước sang tuổi 21 phải quay về làng dâu, nhưng bà quyết không thỏa hiệp với cái ác, nên đành dứt tình. Thấy bà phán xử công tâm, ông tránh xâm chỉ biết gật đầu chấp thuận Đã lên giường đi ngủ từ lâu, nhưng thấy con gái gọi cửa bên ngoài, cụ đồ thâm biết sự chẳng lành, nên vội khiêu đèn cho cụ bà ra mở cửa. ngay khi bước vào nhà, cùng lúc cả hai người con gái sụp xuống tạ lỗi. Nếu như bà hay mận khóc lóc do ân hận, vì quên lời giáo hấn của cha mình. Ở chiều ngược lại, bà Tránh Đào khóc tạ lỗi xong thân vì không dạy bảo được nên đành thay mặt nhà chồng trả em gái về cho gia đình. Tiếng gà gáy khiến bà Tránh Đào thức giấc. Lâu lắm rồi, ngôi nhà năm Gian lại bừng lên sức sống bởi tiếng lợn đói ăn réo ở ngoài chuồng. Tiếng gà báo hiệu bình minh ló dạng. Sau lần đi chợ viên trở về, bà mua đôi lợn bột để vỗ béo cùng một bu gà cả lớn bà bé, rồi nuôi tà trong vườn cho bới run ăn. Giờ chỉ còn thiếu đôi châu mộng cùng con bò kéo xe là mọi việc trở về như xưa. Không nghỉ lại vào người ăn kẻ ở, bà tránh đào tự mình bà bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Thông cảm với bà Ba Hường thức cả đêm do thằng cu thiên ân bị sốt nên hơi quấy. Kể từ ngày trả em gái về gia đình, bà tránh đào tự mình chăm sóc cu thiên bảo vì thương cháu đang quấn mẹ nên có chút hờn rỗi. Dù không muốn chiên lìa hai mẹ con, nhưng đó là cách tốt nhất để em gái bà không lún sâu vào tội ác. Bởi ranh giới thiện ác nhiều khi như làn khói mong manh. Lúc bước qua rồi, sẽ không còn quay về được. Khi trước đồng hồ Phú Lan Sa thong thà điểm bày tiếng chuông ngân Nga bữa sáng gồm bánh cuốn trà, bánh đúc nóng, đã sẵn sàng phục vụ mọi người. Tất cả đều do bà Tránh Đào thực hiện, vì con bé người ở lo nấu cám lợn, còn thằng cu mới, mài quăng lưới bắt cá để kho niêu, theo yêu cầu của ông Tránh Sâm. Để cho hai đứa trẻ ngủ thêm chút nữa, bà Ba hưởng bưng nậm rượu thuốc, rót một chén nhỏ đặt trước mặt chồng, ngồi ăn sáng cùng hai bà vợ. Là một điều ông Tránh Sâm không hề cảm thấy nhớ nhung bà vợ hai, mặc dù xét về tuổi đời, bà hay Mận là người phụ nữ trẻ nhất. Đúng như câu, không cô thì chợ vẫn đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui. Nếu sống bao năm vẫn được duy trì bởi sự góp mặt hay khuất dạng của bà Hai Mận, có lẽ chỉ ảnh hưởng duy nhất đến cu thiên bảo. Trẻ con vốn hay quên, sau một tuần mẻ nheo vật vã. Hiện giờ, cu cầu đã trở lại sự vui vẻ hồn nhiên vốn có. Riêng cu thiên ân, có lẽ còn quá bé, nên không biết mình đã thoát nạn trong gang tất như thế nào. Dù gạo trong nhà vẫn đầy hai thùng gỗ to, nhưng ám mảnh bởi nạn đói vừa xảy ra, do vậy hôm trước tranh thủ lên chợ huyện. Bà Tránh Đào xuất tiền đong thêm mấy tạ gạo, để trong nhà cho yên tâm. Chưa bao giờ câu có thực mới bực được đạo lại ngấm đến như vậy. Giờ đây, sự bình yên trở lại ngôi từ đường rêu vong cổ kính. Ở làng sủ cũng như bảy làng trong tổng, số người chết đói vẫn còn nhưng đã giảm đi nhiều. Người tứ xứ không còn thấy xuất hiện nhiều như trước. Hôm qua lên huyện, ông Tránh Dâm được biết có những trại tế bẩn ở mạng làng 8 sát Hà Nội Để thu dung những người bần hạn đói khát, các tổ chức tiện nguyện sẽ nấu cháo phát cho họ hàng ngày. Mới nghe qua, tưởng là văn minh, nhưng ngẫm lại, ông thấy việc phát trần đó chính bà vợ của ông đã bền bỉ kiên trì thực hiện lúc nạn đói bùng phát dữ dội nhất. Bữa sáng diễn ra trong sự trật tự, thay vì pha trà uống trong nhà, hôm nay ông nói thằng cô mới mang ra vườn uống ngay nhà thủy tạ được bứng lên bờ. Đợi bà Tránh Đào rót chén trà xong, ông Tránh Sâm cho biết hiện nay chính phủ thân nhật đã được thành lập. Về cơ bản, nhà vua vẫn ngự trên ngai vàng ở Kinh Đô Huế. Tuy thế, quyền điều hành gần như không có gì thay đổi. Trong tình hình bất ổn hiện nay, ông muốn bán bớt ruộng để quy thành vàng thỏi phòng khi có biến. Mặc dù sau nạn đói, nhiều người thấy giá trị của hạt thóc. Ông Tránh Sâm thấy rõ, nếu xảy ra loạn lạc bởi chiến tranh Có trong tay cả trăm mẫu ruộng loại thượng đằng Điền rồi cũng thành những bãi đất hoang. Bởi người chạy được, còn ruộng thì không. Đã quen với tam tòng tứ đức, dù biết có nhiều ruộng sẽ thu về nhiều thóc, nhưng khi chồng đã nói vậy là có nguyên do. Bà Tránh Đào chấp thuận đợi sau vụ mùa sẽ giao bán những mẫu ruộng ở xa trước. Những mẫu ruộng ở làng vẫn giữ lại cho người cấy rẽ và thu tô. Ông Tránh Sâm khẽ hỏi vợ. Trường hình bắn tiếng mua chức phó lý Vậy theo mình Con nên giúp không Bà Tránh Đào biết rõ người anh cả Của bà Ba Hường hiện đang là Trương Tuần Tuy thế chức phó lý lại khác hẳn Xét về gia da cảnh Cụ đồ xanh khá thanh bạch Trường hình chưa có nhiều kinh nghiệm Nên làm chức đó dễ sôi hỏng bỏng không Chưa kể dạo này bà nghe Dâm gian nhiều chuyện không hay về gã đó Dù quý mến bà Ba Hường Nết na hiền thục Bà Tránh Đào vẫn lắc đầu Nguyên trọng đừng nên giúp, bởi khi tiểu nhân đắc chí gặp thời, đấy là họa cho dân làng sau này. Luôn thấy vợ sâu sắc trong nhiều vấn đề lớn và công tâm với mọi người, đặc biệt sau lần ra tay sửa chính em ruột của mình. Do vậy, ông tránh xầm gật đầu, chấp nhận gạt Trương Hinh khỏi cuộc đua. Vẫn có ý trọng dụng và nâng đỡ người anh vợ. Tuy thế ông luôn đề phòng Trương Hinh, từ sau lần đi cùng lão Lý Vinh, đã vượt mặt ông đi báo quan lĩnh thưởng. Nghe xong lời khuyên của vợ, thấy không còn điều gì khúc mắc trong lòng. Thường trà xong, ông tránh xâm liền đội trước bũ cát, rồi rất con xe đạp Peugeot, bắt đầu đi lo việc hành tổng. Ngày trước, mỗi lần quan huyện đi về các làng nơi ngài trị nhậm, thường dùng võng lọng hoặc ngồi kiệu. Thời thế đổi thay, nên các quan bây giờ cũng khác. Nhiều vị học trường hậu bổ, rồi lấy con nhà quyền thế, của hồi môn ngoài những dãy nhà cho thuê, chiếc ô tô là không thể thiếu. Nó giúp các ngài lướt về làng gặp mặt đám chức dịch hoặc đi lễ quan trên. Hệ mỗi lần xe ô tô rời đi, những món quà quê chất đầy sau cốp chưa kể khoản lót tay bởi sự vất vả của vị quan phụ mẫu tri dân. Các quan giữ lối cổ lẫn kim, nghĩa là các ngài có thể ngà ban đen hoặc giữ nhịp trống trầu lúc nghe hát cô đầu ở đình làng hay khi ngồi chơi tổ tôm cùng đám hào lý. Đương nhiên, đám đó thường biết ý nên phần thắng luôn thuộc về quan với số tiền không nhỏ. Tuy nhiên, vào cuối tuần rảnh rỗi, nhiều vị lái ô tô tới những nơi tổ chức nhảy đầm và uống rượu sâm panh được mang từ bên mẫu quốc sang. Ngôn ngữ giao tiếp nơi đó đều dùng tiếng Pháp, vì khách toàn là những chủ mò khai khoáng, các thầy ký hoặc công chức của chính quyền bảo hộ. Có lẽ người Pháp đã thành công trong việc khai hóa văn minh, bởi đến đó như là một vùng nào đó bên mẫu quốc. Giống như các quan phụ mẫu, tránh tổng thời xưa, oai phong không kém. Mỗi lần nên gặp quan hay về các làng, thường cưỡi ngựa và cầm roi mây. Hãy gặp thằng dân ngu khu đen trơ mắt đứng nhìn, không cúi đầu thưa gửi, sẽ ăn ngay một roi không tha. Tất cả là những chuyện ngày trước. Thời buổi nho giáo suy tàn, tây học lên ngôi, vị tránh tổng như ông tránh xâm, đổi mới theo thời thế. Nếu nhìn ông thong rong đạp xe, khéo nhiều người lầm tưởng là thầy thông, thầy phán trên tỉnh về thăm nhà. Dựng xe ngay dưới gốc cây nhãn cho mát Ông tránh sầm bước vào đình làng dâu Để bàn việc cùng các vị chức sắc Biết hôm nay có tránh tổng ghé đến Ngay từ sớm đình làng đã có mặt đông đủ Từ cụ tiên chỉ cụ thứ chỉ Cho đến lý trường, lý cựu và phó lý Ở quê vốn trọng lễ nghĩa Bởi vậy các cụ trong hội đồng kỳ mộc Luôn có mặt đầy đủ những lúc bàn việc làng Sau đó mọi việc thường khép lại Bằng cố bàn linh đình thịnh soạt Duy có điều vừa qua nạn đói, nên việc ăn uống chắc tạm dẹp qua một bên, nếu không dân làng chửi cho ủng mà. Vốn dĩ, bàn quan thì xa, còn bàn nha thì gần, dân đen vốn hiền như cục đất, tuy vậy khi đã khiến họ nộ khí sung thiên, chắc thành to chuyện. Chẳng thế câu trèo thuyền là dân, lật thuyền là dân, như lời nhắc nhở. Vừa thấy ông tránh xâm bước vào, Lý Trường Làng Dâu vội có đôi lời phân ưu. Hôm trước, nhạc vụ của cụ tránh 250, toàn bộ các chức dịch của làng đến phúng điếu mà không gặp cụ. Ông tránh xâm trận mắt hỏi, nhạc vụ của tôi mất khi nào? Sao không ai báo tăng? Đến lúc này, đám chức dịch làng dâu ớ người ra. Mọi người đã băn khoăn vì không thấy sự xuất hiện của tránh tổng cùng bà tránh đào. Dù sao ông tránh xâm là hiền tế duy nhất khi cưới cả hai người con gái của đồ thâm. Thắc mắc, chỉ dám để trong lòng, họ đoán chắc tránh tổng còn bận việc quan nên vắng mặt. Việc này thể tất được do không giống như mấy năm trước. Ai rẻ hóa ra không phải như thế. Ngay khi ông Tránh Sâm bắt đầu ngồi xuống trước chiếu cạp điều trải giữa đình để bàn việc, Trưng Tuần Làng Dâu được lệnh quay về làng xù báo tang cho bà Tránh Đạo. Dù chưa biết vợ mình phản ứng ra sao, nhưng ông biết đây là trò trẻ con của người vợ hai. Tuy nhiên nó khiến sự việc thêm trầm trọng bởi sinh ly từ biệt không phải trò đùa. Người ta nói nghĩa từ là nghĩa tận Biết vợ mình đau xót vì không được nhìn mặt phụ thân lần cuối. Nỗi đau này sẽ theo suốt cuộc đời bởi hai làng cách nhau có một cánh đồng. Giá kẻ dân làng đang quay cuồng trong nạn đói thì lại thành một nhẽ. Đằng này rõ ràng có thể nhưng quyết không báo tăng để trả mối thù là điều đáng trách. Ngồi bàn việc chưa xong bên ngoài đình tiếng người chạy dầm dập sau đó một gã tuần đinh xuất hiện nói trong hơi thở gấp. bẩm bẩm cụ tránh mau mau đứng ra khu xử Bà cả đang sai người trói bà hai, rồi dùng roi mây đánh tué máu. Ông tránh xâm chậm rãi vê điếu thuốc lào bắt đầu hút. Sau khi ngựa cổ nhà khói lên trời, liền thông thả nói. Việc của đàn bà, thò mặt vào làm gì? Đây là đình làng, chỉ bàn việc nhớn. Sự hận thù giữa hai chị em không thể hàn gắn được. Lúc cụ đồ thâm nhắm mắt xuôi tay, mặc cho bà cụ bưởi hết lời khuyên can nhưng cô Mận kiên quyết không cho người sang làng sổ báo tăng. Đương nhiên khi đã quyết như vậy, cô chấp nhận sống mãi cùng chị gái một phen, rồi từ mặt nhau cũng đáng. Người tính không bằng rời tính, chị gái cô sọc vào nhà cùng hai người tuần đinh làm năm tay thước cùng cuộn dây thừng hay dùng để trói bọn đạo tặc. phần lưu yếu đảo tơ nên cô Mận đành thúc thủ chịu trói. Ngay sau đó là mưa roi chút xuống, khiến cho thịt nát, xương tan. Mọi người có mặt phải nhìn sang chỗ khác. Trước sự giận dữ của bà Tránh Đào, không một người nào dám lên tiếng khuyên can. Chiều muộn, khi trời đã tắt nắng, ngôi nhà cụ đồ thâm rộng cửa đón sư thầy chùa làng tới làm lễ. Xen đẫn tiếng gõ mõ tụng kinh là tiếng khóc chồng của cụ bưởi và tiếng gào khóc đầy ai oán của bà Hai Mật đang bị trói nằm ngay góc nhà. Ngồi ngay phía sau bị cao tăng, bà Tránh Đào không còn hơi sức để khóc cha. Bà hận em gái 10 phần thì giận mẫu thân vài phần bởi để em bà tự tung, tự tác. Sáng nay nhận được tin giữ do chương Tuần Làng Sổ chạy sang báo. Bà ngồi không bởi quá choáng vắng. Khi biết được ngọn ngành sự việc cầm ngay cây roi mây treo ở cột nhà bà tránh đào déo gọi hai tuần đinh làng sổ nhờ qua làng dâu có việc. Cây muốn lặng nhưng gió chẳng đừng. Ngay khi nhìn thấy bàn thờ cùng bài vị của phụ thân Bà Tránh Đào thấp ba nén hương, rồi sụp xuống khắp, nhưng không quên sai Tuần Đinh xuống bếp lôi cổ em gái lên nhà. Có lẽ thấy chị gái xuất hiện, nên bà Hai Mận sợ quá trốn tiệt dưới bếp, vẫn không thoát được, nên bị trói nghiến lại. Trước bàn thờ phụ thân, mặc cho cụ đồ bưởi hết lời nói đỡ, bà Tránh Đào vung roi chút bao hờn căm xuống đứa em lạc loài. Giá kể như nhà khác còn cậy nhờ đám Tuần Đinh, nhưng đây là bà Tránh Đào nên không ai dám vào can Trong phút chốc, ngôi nhà vang lên tiếng gào khóc của bà Hai Mật. Tiếng vạch tội của bà tránh đào, làm cho dân làng đổ xô tới nhưng chỉ dám đứng ngoài bờ rào, vì kiêng hai gã tuần đinh cầm thước và đòn càn. Em ruột cụ đồ thâm, tức chú ruột hai bà ở ngay cạnh. Dù tiếng là xảy cha còn chú, nhưng đành mũ ni che tay. Xét cho cùng, nói gì hay bênh ai, đều vướng. Có lẽ cụ đổ thâm khó lòng siêu thoát, Bởi vừa nằm xuống khi nấm mồ chưa xanh cỏ Trong nhà Hai người con gái đã thành kẻ thù Khiến mọi người thấy đau lòng Không ngăn được con gái lớn Xót con gái thứ Bị trận đòn kinh hoàng Nên cụ bưởi chỉ biết ngồi trước bàn thờ khóc chồng Trong nhà lúc này Không khí tang thương hơn cả ngày phát tăng Khi sư trụ trì làm lễ xong Vừa lúc trời tối hẳn Dưới ánh nến lung linh Ông tránh sâm mặc áo xô đi vào Theo sau ông là một tuần đinh bưng mâm xôi có con gà luộc ngậm bông hồng đỏ vào dâng lễ cho nhạc phụ. Sở dĩ ông chọn thời điểm này bởi không muốn ra mặt phân xử chuyện của hai người phụ nữ, nhưng đồng thời là vợ cả vợ hai của ông. Dù đã dự lễ tang cô đột thăm lần trước, nhưng khi thấy tránh tầng dâng lễ, tư lý trưởng lý cựu và phó lý của làng dâu đều có mặt gọi là thành kính phân yêu. Độ nửa kênh giờ sau, đám Lý Vinh, Phó Lý Thuần cùng Trương Hinh bên làng xù cũng miệng lễ sang chia buồn. Do không ai báo tin, nên đám chức dịch mấy nàng còn lại trong tổng không hay biết để sang dự. Đến lúc này, bà cụ bười thấy ân hận vì để con gái thứ vượt mặt. Bởi người hiền tế duy nhất đương chức tránh tổng là niềm tự hào của cụ đồ thâm khi còn sống. Việc con gái bà không cho người báo tang đâm chẳng hề thuận cả lý lẫn tình. Ngồi tiếp chuyện, bà và tiễn đám chức dịch của hai làng xong xuôi. Ông Tránh Sâm không nắn lại dùng bữa. Trước khi quay về làng xù, tự tay cởi trói cho bà Hai Mận, người đã bị trị đánh cho bầm dập. Thay vì nói lời trách móc, ông Tránh Sâm nhắc nhẹ đúng một câu. Phúc Đức tại Mẫu, với hà mí dân dạy. Khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, trong ngôi nhà thanh bạch của cụ đồ thâm chỉ còn ba người phụ nữ, nhưng mỗi người một tâm trạng khác nhau. Bà cụ bời chứng kiến cảnh chị em dứt tình khiến như có ai đâm bạc tim mình vậy. Hai người con gái đều do bà mang nặng để đau. Vậy nhưng hiện giờ coi nhau còn hơn ao nước lã. Dẫu biết người con thứ phạm phải hết sai lầm này đến sai lầm khác. Tuy nhiên cụ thầm trách người con gái lớn quá cay nghiệt với em gái. Khi sai người áp dài trả về khiến cụ thấy mất mặt. Nhớ lại thời thơ ấu, dù hơn em gái nhiều tuổi, Nhưng chị gái là người luôn bao bọc yêu thương em mình. Giờ đây quay lại ngày xưa là điều không thể. Muốn chập mắt, nhưng biết chẳng thể ngủ được, bà tránh đào dài manh chiếu nằm ngay trước bàn thờ với ước muốn được gặp phụ thân trong mơ, dù chỉ là thoáng chốc. Trải qua nạn đói khủng khiếp suốt thời gian dài, chứng kiến nhiều phận người chết đói, nên bà trân quý những phút giây bình yên. Giờ đây âm dương cách biệt, nên việc không được nhìn mặt đấng sinh thành trước lúc chia ly khiến bà căm hận người em gái. Dù sao, nỗi đau này chỉ có trời xanh mới thấu. Bao năm là tránh thất của vị tránh tổng quyền uy, bà tránh đào chưa dùng đòn roi mạnh tay với đám kẻ ăn người ở trong nhà. Hôm nay, bà mạnh tay với em gái bởi nhiều nguyên nhân. Con trẻ như em bà đã manh nha dã tâm độc ác khi định ra tay sát hại một đứa trẻ vô tội là con chồng. Lúc phụ thân qua đời đã ánh nhẹm để bà đau đớn khôn nguê. Nếu không dùng gia pháp, có lẽ em bà còn khuynh đảo đến đâu. Nằm tràn trọc cả đêm, lúc trời sáng tỏ mặt người, bà tránh đào xuống bếp nhưng không thấy em gái nấu ăn. Có lẽ việc chị em tránh mặt nhau là điều khiến mọi người thấy thoải mái. Khi sự căng thẳng tạm lắng xuống, bà cụ bưởi buồn dầu khuyên nhổ hai chị em chín bỏ làm mười. Nếu không, lúc cụ về với tiên tổ, trên cõi đời còn hai chị em, nhưng rồi như người dưng nước lã. Bình tâm kể lại trong mẫu thân việc em gái đã làm, cũng như dã tâm độc ác ngoài sức tưởng tượng đối với một người vừa bước sang tuổi 21. Bà Tránh Đào khẳng định, việc dắt em gái trả về không sai. Còn việc chút giận bằng đòn hôm qua, không gì khác nhằm mục đích khiến em gái quay đầu là bờ. Tuy nhiên, với tính cách như vậy, Đến giờ phút này, bà không hy vọng vào sự thay đổi theo hướng tích cực. Biết ở nhà có núi việc đang chờ mình, bà Tránh Đào chít lại vành khăn xô rồi thắp hương cho thân phụ trước khi quay về làng xù. Lúc bước lên triển đê, nhìn về ngôi nhà quen thuộc, bà Tránh Đào thấy người em gái đứng giữa sân, trời vống lên. Nhưng xa quá nên bà không nghe rõ. Thoáng nhìn địa bộ em gái tốc máy về phía mình, bà Tránh Đào biết tình chị em đã tan thành mây khói không sao tụ lại được. Làng sổ mùa thu không còn ảm đạm một màu xám xịt nữa. Trong cái nắng vàng hanh hao của mùa thu, người ta thấy có đàn gà đi kiếm ăn ở trong vườn, hoa vàng cùng những quả mướp đung đưa dưới những giàn được dựng bằng các thanh tre. Điều đặc biệt khiến ngôi làng như vươn mình tỉnh giấc. Giờ đây tiếng chó sủa nhiều hơn vì các gia đình đi mua trên chợ huyện. Trẻ con không còn nằm bẹp một chỗ với cái bụng lép kẹp dính sát tới xương sống nữa. Bọn chúng vẫn đi bòn mót cái ăn, dù chưa no, nhưng không đến nỗi nằm thoi thóp chờ chết. Thời gian gần đây, nhìn thấy đàn cò trắng bay về đậu ở dặn tre, các cụ trong làng gật gồ bởi đất lành chim đậu. Đàn quạ tai ương không kiếm được xác người, tự rời đi trốn khác. Khung cảnh ấm no thanh bình chưa đến, nhưng ít ra cánh đồng lúa xanh tốt đã hứa hẹn một mùa bội thu. Ngày như ông thợ đóng cối, sẽ làm không hết việc. Ngay khi quân Nhật đầu hàng đồng minh, Mặt trận Việt Minh đã tổ chức cướp chính quyền ở khắp nơi, báo hiệu thời kỳ phong kiến thực dân đến hồi cáo chung Dân làng xù, giống như nhiều làng trong huyện, nói rộng ra cả xứ Bắc Kỳ đều hiểu, nếu không có Mặt trận Việt Minh phát động phá kho thóc của Nhật hồi tháng 3 và tháng 4, khéo số người chết đói còn tăng cao nữa. Người của Mặt trận Việt Minh về làng xù gặp gỡ và diễn thuyết, Mọi việc diễn ra nửa công khai, nửa bí mật, nhưng đám chức dịch bấm bụng làm ngơ. Hiện nay phong trào cách mạng đang sôi sụp, mọi việc như vừa trải qua trận đại hồng thủy bởi diễn ra nhanh đến không ngờ. Đi tới đâu, mọi người đều tụ tập công khai bản tán. Chưa biết rõ sự thể ra sao, nhưng chứng kiến sự tàn ác của giặc nhật nên khi thấy mặt trận Việt Minh cướp chính quyền, bà con cả làng cả tổng đều hồ hời đón nhận. Lần đầu tiên trong đời, mọi người biết đến chính quyền nhân dân. Nghĩa là không có vị minh quân thánh chúa nào ngồi trên ngai vàng để trị vì trăm họ theo kiểu tra truyền con nối như trước. Có trải qua nặng đói thảm khốc nên những người dân làng xù hiểu và thấm thía khi thấy mấy tầng áp bước đè nặng hết đời cha sang đời cháu, cuối cùng nghèo vẫn hoàn nghèo không sao ngóc đầu lên được. Có lẽ người lo lắng nhất là những vị chức sắc như ông Lý Vinh hay Phó Lý Thuần và Trương Hình, Khi trật tự đảo lộn, họ sợ rằng mọi thứ sẽ thay đổi theo. Như vậy vị trí họ có được sẽ tan thành mây khói. Điều gì đến, rồi sẽ phải đến. Dưới sự lãnh đạo của Ủy ban khởi nghĩa, lực lượng tự về cùng quân chúng đã kéo về công đường cổ huyện nhà để mít tinh, biểu dương lực lượng. Nhiều kẻ nằm tay sai cho Nhật đã bị truy bắt khi chưa kịp tẩu thoát. Người của cách mạng đã tỏa về bài làng trong tổng để tịch thu giấy tờ, sổ sách. Trước sự chứng kiến của nhân dân, toàn bộ mộc triện của các lý trưởng đều phải giao nộp. Hôm đó, với tư cách là tránh tổng, ông tránh xâm cũng đành ngậm ngồi bàn giao triện đồng trước khi họ tuyên bố giải tán mọi giai cấp chính quyền dưới thời thực dân phong kiến. Không mấy khi rời làng, dù chuyên tâm hương khói ở đền thờ vua bà Lý Chiêu Hoàng, nhưng cụ đồ xanh dự cảm vương triều nhà Nguyễn đã thuộc về ánh hoàng hôn riêng ánh bình minh thuộc về thời đại mới khi dự bồi nói chuyện của đại diện ủy ban khởi nghĩa cô đồ xanh thấy triều đại phong kiến đến hồi suy tàn như kỳ thi tam trường của nho giáo chỉ là đến muộn hơn một chút suốt những ngày cả làng đối diện với nạn đói, cô đồ xanh đã ngẫm nghĩ không biết đó là do ý rời hay còn nguyên nhân nào khác nhưng đến giờ xét lại cô cảm nhận rõ vũ trụ càn khôn bắt đầu dịch chuyển Là người thấu hiểu đạo trung quân ái quốc, lại tinh thông nho y lý số, cụ đồ xanh đã mài nghiên mực rồi phóng bút viết dòng chữ Khánh Trúc Tân Triều trên tờ giấy Hồng Điều với hàm ý chúc mừng chính phủ mới. Mặc dù cụ chưa rõ ai sẽ lên làm vua hoặc cai quản Giang Sơn xạ tác theo cách nào. Không mấy khi được thành thơi, cụ đồ xanh sai hai đứa cháu nội bưng nậm rượu rót cho cụ khề khà. Trong lúc cụ tèo rót rượu, Cô Tiết biết ý vội chạy xuống bếp, loáng một cái đã bưng lên một đĩa giá xào cho ông làm đồ nhắm. Trong lúc đó mẹ của hai thằng cu nhanh tay giang lạc để thêm vào bữa rượu cho bố chồng đáng kính. Không chạy theo lối mới rồi chê lối cổ, cụ đồ xanh vứt dành thời gian để dạy hai thằng cháu nội học chữ thánh hiền. Mặc dù mấy người con của cụ đều học nhưng chả ai ngấn hoặc làm được điều gì vinh hiền. Nhiều lúc nhìn về phía xa xăm, Cô tự lý giải, đó là bởi cụ tổ của dòng họ Nguyễn Văn được táng ở chỗ đất xấu Nên con cháu lẹt nẹt Đến như cả hình làm trương tuần Được một thời gian Mộng làm chức phó lý chưa thành Không khéo rồi quay về kiếp kéo cầy Thay trâu như bao người nông dân làm lũ khác Nằm cạnh người tình Sau một đêm ân ái Trưng hình thèm bắn bi thuốc lào Nhưng ngặt nỗi nhà không có đàn ông Nên điếu cày hay điếu bát đều không có Người thiếu phụ còn trẻ bưng bắt miếng nóng đặt lên bàn. Giờ này mọi người ra đồng hết nhưng thì vẫn cửa đóng thêm cài đề phòng miệng lưỡi thế gian. Đang đói bụng nên muốn nằm thêm không được. Trưng Hình nhòm dậy mặc quần áo rồi cắm mặt vào bát miếng đang bốc gói nghi ngút. Người thiếu phụ cầm chiếc quạt mò cao phe phẩy để giúp gã bớt nực. Có nằm mơ chắc dân làng xù không ngờ bà vợ năm của lão Lý Tăng giờ thậm thuộc với Trương Hình. Khi lão đó còn đương chức Lý Trường, cả hình vẫn là một gã bạch đinh nơi xó làng. Thời thế đổi thay, lão Lý Tăng nhắm mắt xuôi tay bỏ đại trần gian năm bà vợ cùng gần hai chục đứa con, cả trai, lẫn gái. Của đáng tội hồi còn sống, lão Lý Tăng giàu có ức vạt nên nạp tiếp liên tục. Cô thôn nữ xóm thượng nhà nghèo nên được cha mẹ gà bán cho ông Lý Trường nhằm xóa món nợ càng để lâu lãi mẹ để lãi con phải làm vợ lẽ thứ năm của một người còn hơn tuổi cha mình. thì nụ chỉ biết khóc thầm, bởi nếu không sẽ bị xiết nhà về làm chuồng trâu của chủ nợ. Hồi còn chưa về nằm lẽ, cô thị nụ cùng cha mẹ hãy Hùng mỗi khi bà vợ cả ông Lý Tăng dẫn theo đám người ăn kẻ ở đến đòi nợ. Bà Lý Tăng không như người khác, trời bới ẩm mỹ cho tốn sức, bà sọc thẳng vào kê ghế ngồi giữa nhà, đám gia nhân sẽ đi lùng sục, khuân hết những đồ có giá trị bày ra trước mặt để ba tính vào khoản lãi. Riêng món nợ gốc vẫn còn nguyên si. Sau này lúc bưng trà mời chồng cùng bà vợ cả, thì độ thờ vào nhẹ nhõm bởi món nợ được chút khỏi đôi vai gầy của cha mẹ. Đổi lại cô làm vợ thứ năm như là cách báo hiếu. Trời không chiều lòng người, ông Lý Tăng không may trúng gió cấm khẩu rồi chết. Ngay khi phường bắt âm tấu khúc lâm khốc, đầy ai oán. Dù khu quan tài còn nằm trong nhà chưa khiêng ra cánh đồng làng xủ, cuộc tranh giành tài sản giữa các bà vợ cùng đàn con bắt đầu nổi lên. Do thần cô thế cô lại về làm lẽ chưa được bao lâu, hai mẹ con tỷ nụ được chia cho một ngôi nhà gỗ xoan cùng hai xào vườn tận cuối làng. Đó là ngôi nhà của tay Khán Trinh bị xiết nợ rồi bỏ không vì chả ai buồn ngó ngàng. Tùy nhận được phần chia hơi hẻo, Nhưng nhờ vậy, hai mẹ con thị nụ có chỗ chui ra chui vào. Nó ăn đứt ngôi nhà tranh vách đất của cha mẹ thị bên xóm thượng. Có lẽ nhờ sinh được muộn con trai và không tham gia vào những vụ cãi vã om xòm như mấy bà khác. Vì thế thị nụ được bà cả thương tình. Sau khi dỗ đầu ông Lý Tăng, bà cả liền nhón tay làm phúc, thêm cho hai mẹ con thị một mẫu ruộng cạn để tự cấy hái nuôi thân. Trở thành góa phụ khi còn quá trẻ Điều khiến tỷ nụ khổ tâm bởi đi đâu dân làng vẫn theo lệ cung kính gọi bà Năm. Tiếng gọi bà ngày trước nghe danh giá, nhưng xét hoàn cảnh hiện thời thấy mìa mai, chua xót đến đau lòng. Ở lang sù có người nghĩ khác số đông. Gã lượn lờ rồi tìm lúc không có ai liền buông lời ớm ở khiến bà Năm bập vào. Hai kẻ khát tình lao vào nhau không biết đến đất trời. Kẻ đó không ai khác chính là Trương Hình không còn cảnh chui túc lều rách nát hôi hám của thị tơ hồi trước. Chưa kể mỗi lần làm tình xong, phải để lại đấu gạo thay lộ phí. Tàng tiểu với người vợ năm của bồ ma lão Lý Tăng, trưng hình được cung phụng như ông Hoàng vậy, bởi người quá phụ đang sống mòn, được gã tưới tắm bằng sự cuồng nhiệt trong tình ấy. Hồi đầu, gã còn e ngại điều tiếng. Tuy thế, dân nàng trải qua thời kỳ đói dã họng, nên trả ai rảnh để bận tâm việc thiên hạ Việc bà năm của lão Lý Tăng bập bào gã không có gì khó hiểu, bởi khi làm vợ lẽ thứ năm của lão già ốm yếu, thì độ biết ông chồng còn phải phân chiên lịch, xoay vòng giữa bốn bà vợ nhằm tránh điều ra tiếng vào. Trừ bà vợ cả do đã đi quy nên từ chối chuyện dừng chiếu, sự dồn nén chỉ được giải tỏa khi có sự xuất hiện của gã Trương Tuần khỏe mạnh và cường trắng. Điều này như phần thưởng cho sự cam chịu phận làm lễ và nhận ngôi nhà trốn hẻo lánh. Ăn xong bắt miến cho đỡ đói. Mồ hôi trải thành dòng trên khuôn mặt. Nhưng trưng hình biết đến giờ phải đi. Ngó ra ngoài, thấy đường làng không còn ai. Gã ôm người tình rồi nhăn nhở hứa hẹn dăm câu ba điều rồi mở cửa bếp đi nhanh về phía cuối vườn. Khi chắc chắn có thể an toàn, gã chui qua một lỗ nhỏ bước ra phía cánh đồng làng. Đã không còn tránh tổng, lẫn lý trường. Như vậy trức trưng tuần của gã Giờ không quý bằng bãi phân Châu Đi thăm đồng từ sớm, bà Tránh Đào lội ra giữa ruộng để kiểm tra. Vụ thu hoạch này là niềm hy vọng, không những của bà, nó còn là nguồn sống của nhiều gia đình trong làng. Làm tròn bổn phận trong gia đình, bà không dành để đứng nghe nhiều người nói về chính quyền cách mạng. Việc đó, chồng bà sẽ là người phát ngôn trong nhà. Sau bữa sáng, thấy trời nắng đẹp, bà Tránh Đào rất cú thiên bào và thiên ân ra vườn chơi. Hôm nay có đàn gà con mới nở theo mẹ đi kiếm mồi trong vườn, dưới ao có đàn vịt đang bơi nên lũ trẻ tha hổ ngắm. Sau đận bị em gái nhất rào tránh nhằm hãm hại khu tiên ân bà tránh đào cho đóng chút cẩn thận nên yên tâm hơn nhiều. Ngồi trong nhà thủy tạ ngắm vườn và để mắt đến hai đứa trẻ, bà tránh đào mở chiếc cơi đựng trầu bằng đồng rồi têm trầu. Con bé người ở đã chu đáo đặt ông bình bôi bên cạnh. Dù không còn ở giữa ao Như thời cụ Lý Uyên còn sống Nhưng cái nhà lợp lá gội Vẫn được quen gọi là nhà thủy tạ Đây là nơi trường trà ngắm chăng Đợi hoa quỳnh nở về đêm Không gì nhã bằng Cầm con do bài nhỏ để lấy lựa miếng cao Bà tránh đào nhớ đến câu người xưa hay nói Chị em gái như trái cau non Nhà bà chỉ có hai chị em gái Tiếc là sau nhiều chuyện xảy ra Hiện thời cả hai đều không thể ngồi nói chuyện như xưa Có lẽ giữa hai chị em bà đang bị ngăn cách bởi núi cao, vực thẳm của sự hận thù không thể hóa giải. Bỏ miếng trầu vừa tim vào miệng, bà Tránh Đào nhớ đến một lần xem hát trèo ngoài đình làng. Người kép hát đã xòe quạt ngâm. thương nhau cao sáu bổ ba, ghét nhau cao sáu bổ ra làm 10 Yêu nhau châu vò cũng say, ghét nhau cao đậu đầu khay trẳng màng. Vốn thuộc mẫu người ăn trầu nhộm răng đen như hạt na, bởi thế mỗi lần ghé chợ huyện, bà tránh đào hay gặp những cô thiếu nữ mới lớn, mặt hoa da phấn, nhìn cách ăn mặc đúng là tiểu thư con nhà khuê các. Mấy cô đó có hàm răng trắng bóng như đám bà đầm hay me tay. Dù thầm khen họ đẹp, nhưng bà thấy con gái răng trắng lại liên tưởng đến con chó thui nằm ở trên cái mệt đầu chợ. Dù đất cháy vàng rộm cả người, nhưng vẫn nghe hàm răng trắng ẩn nhìn đến hãi. Khác với bà Hai Mận, dù mặc đồ lụa nhưng bà tránh đào kỵ nhất màu trắng, nhìn thấy hai mặc quần lụa trắng bóc, bà nghĩ ngay đến câu ăn trắng mặc trơn, quả không sai. Đối với bà, nếu không làm việc, chỉ ngồi một chỗ, tự bà thấy buồn chân buồn tay, không chịu được. Thậm chí nếu cần, bà sẵn sàng lội ruộng đi cấy như mọi người. Bà Ba Hường từ bếp đi ra, trên tay bưng đĩa hạt mít luộc, đặt trên mặt bàn đá. Sau khi bóc và bóp vụn, Bà gọi hai đứa trẻ đến ăn. Cô thiên bảo lớn rồi, tự bóc được, cô thiên Ân ngậm mà mồm nhưng nhè ra ngay vì không thích. Trong lúc con bé người ở bận lau dọn nhà cửa, thằng cũ lớn ban bèo nấu cám, bà tránh đào dặn bà ba hương việc chuẩn bị cho ngày rỗ cụ Lý Uyên là bố chồng hai bà. Năm ngoái ngày rỗ được tổ chức gọn nhẹ bởi mất mùa, sau đó mọi nơi chìm vào nạn đói nên những ngày rỗ các cụ đều được giản tiện nhất có thể. Dù con trai năm lần bày lượt bị hãm hại, Nhưng cùng cảnh phụ nữ đi làm lễ, do vậy bà Ba Hường không muốn bà Hai Mận bị trừng phạt quá nghiêm khắc, ngắm Cô Thiên Bảo chơi tha thần. Là một bà mẹ đang nuôi con nhỏ, nên bà Ba Hường đồng cảm với cảnh mẹ con chia lìa. Bà nhẹ nhàng nói, Em nghĩ chỉ cả có thể lượng thứ cho chị hai được rồi, dù sao Cô Thiên Bảo cần có mẹ ở bên. Đưa mắt nhìn hai đứa trẻ đang chơi, bà Tránh Đào hiểu rõ người vợ ba của chồng mới nhìn thấy bề nổi, còn không nhìn thấy chiều sâu. Là chị em ruột nên bà đâu có sung sướng gì khi quyết định trả em gái về gia đình. Nhưng nếu mọi việc giải quyết bằng cảm tính, dòng họ đằng thiên sẽ trao đảo ngay lập tức. Ném miếng bã trầu vào góc cây, bà tránh đạo dùng tay quẹt ngang miệng rồi thông thả giải thích. Nếu bà ba hưởng có thể bỏ thằng thiên nhân ở lại, rồi cắp thúng quần áo quay về phụng dưỡng song thân, chắc khi đó bà sẽ cân nhắc việc cho gọi bà hai mận quay về. Biết mình đã hổ đồ nói không kịp suy nghĩ trước sau, bà Ba Hường cuối đầu xin lỗi và hứa không nhắc đến chuyện đó nữa. Đợi hai đứa trẻ vui đùa chán chê bà Tránh Đào nhắc bà Ba Hường đưa lũ trẻ vào nhà. Dù tiết trời sang thô nhưng vẫn nắng gắt, đến chiều tối thường hay có gió nên trẻ hay ốm lúc gặp khi giao mùa. Kiểm tra mấy luống rau thơm cùng những vạt cải đang lên xanh tốt, bà Tránh Đào chỉ vào con vịt béo nhất đang đứng rỉa lông cánh, rồi sai thằng cô mới giết thịt. Chút nữa ông tránh xâm trên huyện về sẽ có đĩa tiết canh giải nhiệt cùng món vịt om xấu. Có những nỗi đau tưởng đã thành sẹo nhưng hóa ra không phải. Mấy lời nói xin cho em gái của bà Ba Hường khiến bà tránh đào tâm tư. Khi về làm dâu ở ngôi từ đường này bà toàn tâm toàn ý chăm lo no giang sơn nhà chồng dù phải nhận tiếng ác về mình nhưng bà quyết không hối hận Biết rõ tính cách của em gái nên bà tránh đào hiểu Nếu có ngày bà hai mận quay lại nơi đây, đó là lúc dòng họ đặng thiên chỉ còn là hư danh. Sau lần sai tuần đinh trói và tự mình vung roi trừng chị em gái, bà tránh đào hiểu tình chị em giờ như bát nước hắt đi. Tuy nhiên, bà không hề hối tiếc bởi cuộc đời của bà sẽ gắn liền với gia đình nhà chồng. Tự tay cầm cuốc vun sới mấy luống đất và nhổ cỏ bọc lẫn chỗ rau thơm, bà tránh đào tạm quên những mâu thuẫn chị em vì nó không phải mối bận tâm hiện thời. Mài làm vườn, đến lúc con bé người ở chạy ra mời bà bà dùng bữa, do ông Tránh Sâm đã về. Buổi trưa, ánh nắng trói trang khắp nơi. Tuy nhiên nhờ giàn bí, nên khoảng sân lắt gạch bát tràng dâm mát, khiến ngồi trong nhà không bị nóng lực Ông Tránh Sâm rửa mặt xong, nhìn thấy đĩa tiết canh đông đặc với vẻ hài lòng. Bên cạnh có bát lạc giang cùng giao húng quế. Đợi cho bà Ba Hường rất rượu ra chén, ông Tránh Sâm bắt đầu thưởng thức món tiết canh, dù dân dã nhưng khiến nhiều người ưa thích bởi trôi nắng có món vịt om xấu khiến mọi người ngon cơm hơn có điều đáng tiếc là trong làng chưa có ai bán bún nên đành ăn cơm ngày trước đầu làng có nhà khán hoạt làm bún ai ngờ trong nạn đói nhà đó chết gần chục người nên nghề làm bún coi như thất truyền duy nhất một thằng bé con 3 tuổi được cho nhà ông Lý Kiệu làm con nuôi nên còn sống sau này khi ông Lý Kiệu bị lũ trộm bò phang chết Thằng bé được đem bán cho người trên mạng đồng rừng Nên coi như mất gốc Dùng xong bữa trưa Trong lúc đợi trà ngấm Ông Tránh Sâm bất ngờ thông báo bằng một giọng buồn bã Vua Bảo Đại đọc chiếu thoái vị Ở tại Kinh Thành Huế Ngài đã trao ấn kiếm cho đại diện của chính phủ lâm thời Bà Tránh Đào thoáng chút ngỡ ngàng Nhưng vẫn hỏi lại Vậy đất nước không còn vua Thì bác quan ban võ triều đình sẽ đi về đâu Ông Tránh Sâm tư lự nói nhỏ Hết quan thì hoàn dân Hiện nay trên có các quan từ nhất phẩm tới hãng bát phẩm, dưới là tránh tổng, lý trưởng, phó lý, rồi trương tuần, tất cả đều hoàn dân. Vậy mình sẽ làm gì nếu không gánh vác việc hàng tổng? Ngắm đàn gà con đang theo gà mẹ đi nhặt những hạt thóc rơi, thóc vãi ngoài sân. Ông tránh xâm thờ dài, nói với hai bà vợ đang ngồi chăm chú lắng nghe. Ôi, tôi về nhà ngâm thơ, đuổi gà cho hết ngày, chứ biết làm gì nữa.